Tặng tiền mừng tuổi vào dịp đầu năm hay những dịp lễ là một phong tục phổ biến ở các nước Đông Á. Phong tục này vốn phổ biến ở Việt Nam từ rất lâu vào dịp Tết nguyên đáng, gọi là ly si. Vào những ngày Tết, người lớn thường tặng cho trẻ con một khoản tiền nhỏ nhỏ, bỏ trong phong bao màu đỏ, in hoa văn rất đẹp, thường có ý nghĩa, tượng trưng cho may mắn và tài lọc, gọi là tiền mừng tuổi. Truyền ngôn dân Trung Quốc kể lại, ngày xưa ở Đông Hải có một cây đào to, có rất nhiều yêu quái sống trong bọng cây, nào là hồ ly tinh, chuột tinh, sói già, chúng luôn muốn ra ngoài để gây hại, nhưng bình thường luôn có các thần tiên ở hạ giới canh giữ chúng, nên không con nào thoát ra ngoài được. Nhưng hễ tới đêm giao thừa, tất cả thần tiên đều phải về trời để phò công lại nhiệm vụ. Thế là lũ yêu tinh có cơ hội tự do nhân lúc chuyển giao nhiệm vụ của các vị thần. Nhưng cơ hội đó có một loại yêu quái gọi là con tuy thường xuất hiện vào đêm giao thừa để xoa đầu trẻ con đang ngủ, khiến lũ trẻ giật mình, khóc thét lên và sẽ bị bệnh sốc cao hoặc ngớ ngẩn. Vì thế, những gia đình có con nhỏ phải thức cả đêm để canh không cho con tuy hại con mình. Một lần có mấy vị tiền đi ngang nhà kia, hóa thành những đồng tiền nằm bên chỗ đứa trẻ. Cha mẹ chúng đem gói những đồng tiền ấy vào vải đỏ. Khi con tùy đến, những đồng tiền ló sáng, nó sợ hãi bỏ chạy. Phép lạ này lan truyền ra, rồi cứ đến Tết, người ta lại bỏ tiền vào trong những chiếc túi màu đỏ, tặng cho trẻ con. Tiền đó được gọi là tiền mừng tuổi.